Hắn đang cười bằng ánh mắt cực kỳ tàn khốc Như vậy, rõ ràng hắn đã tính trước nước cờ Hắn tính đúng rằng Tiểu Phi sẽ đến đây Tiểu Phi như không còn thấy Thượng quan Kim Hồng Như không còn thấy Lâm Tiên Nhi đang trần chuồng trên tay hắn Tiểu Phi bây giờ không còn thấy gì nữa cả Trước mắt chỉ còn là một cơn ác mộng Toàn thân hắn run lên Lâm Tiên Nhi không thèm lướt hắn một cái Nàng lại còn hôn nhẹ lên cổ Thượng quan Kim Hồng và hỏi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 Tiểu Phi gầm lên Hỉ ra Ngươi là con đàn bà như thế Ngươi không biết à Tội chưa Từ lâu rồi ta vẫn là thế đấy Không hề cải biến Ngươi không tưởng tượng được Tại vì ngươi ngu xuẩn Quá ngu xuẩn <cười> Giá như ngươi thông minh được hơn một chút Thì ngươi không nên đến đâu Ta đã đến rồi đây Ngươi đến rồi thì làm sao Chẳng lẽ Ngươi cắn ta Ta với ngươi có quan hệ gì với nhau Mà ngươi định can thiệp vào cuộc sống của ta Ta có làm gì đi nữa Ngươi cũng chỉ lấy mắt mà ngó thôi Mắt của tiểu phi Trước kia vốn không có nước mắt Nhưng bây giờ thì nước mắt đã đóng thành băng. Mắt hắn bây giờ như hai cục lửa Không Hai mắt hắn chợt như xám lại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 Hắn nhặt thanh kiếm của Tiểu Phi Và quay nhanh trở ra Nhìn Tiểu Phi thêm một lúc nữa Thượng quan Kim Hồng phóng nhanh cây kiếm xuống Phập một cái Thanh kiếm liếm sát ra mặt của Tiểu Phi Và cắm sâu xuống đất Mũi kiếm bén gót Một đường máu chảy dài theo lưỡi kiếm Chảy xuống thật sâu Giọng của Thượng quan Kim Hồng nhọn hoắt hơn mũi kiếm Kiếm của người đó Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Nếu người muốn chết Thì rất là dễ Tiểu Phi nằm im Thượng quan Kim Hồng nói Nếu bây giờ mà ngươi chết Sẽ không có một người nào rơi nước mắt cho ngươi đâu Không một ai tiếc thương ngươi đâu Chỉ trong vòng quá ba ngày thân của ngươi Sẽ như một con chó chết dây mương Chứ không có gì đáng cho người ta chú ý cả Bởi vì Một người đàn ông mà chết vì một con đàn bà Thì thật không bằng một con chó chết Tiểu Phi vụt nhảy dựng lên rút thanh kiếm. Thượng quan Kim Hồng chắp tay sau mông, đứng nhìn hắn bằng tia mắt lạnh lùng. Đôi mắt của Tiểu Phi đỏ ngầu, miệng hắn đầy đất cát, trông y như một con giã thú. Thượng quan Kim Hồng hỏi. Người muốn giết ta phải không? Thế thì tại sao chưa chịu ra tay đi? Tay của Tiểu Phi run bẩn bật, vu bàn tay của hắn gân xanh nổi vòng vòng. Thượng quan Kim Hồng nói thật chậm. Nếu người muốn đi giết cô ta Thì ta không cản trở đâu Tiểu Phi quay phát mình Nhưng rồi hắn phụt ngưng Hắn đứng y một chỗ Thượng quan Kim Hồng cười nhạt hỏng <cười> Không lẽ bây giờ Luôn cả chuyện giết người Người cũng không đủ can đảm nữa Ta biết Bây giờ người sống còn khó khăn hơn là chết Nhưng nếu bây giờ người chết Tức là người chạy trốn đấy ta lại biết ngươi không bao giờ là con người như thế Huống chi Ngươi đã chấp nhận Làm trả ta một việc Ngươi vẫn chưa làm đâu Hắn quay người bỏ đi Hắn đi tùy chậm Nhưng không hề quay nhìn lại Tiểu Phi Tiểu Phi đứng nhìn đống đất hòa với máu Mà hắn vừa ói ra Và hắn vụt ngẩn mặt lên Bước theo thượng quan kim hồng Hắn bước thật vững Mắt hắn giáo hoành Hắn không bao giờ rơi nước mắt Hắn chỉ có thể đổ máu Hắn chuẩn bị đổ máu Xuyên qua cánh cửa nhỏ là thấy sân rộng Những cảnh dương liễu trong đan sang Vì gió thu mà đam thở Than thở sinh mạng quá ư ngắn mùi, Than thở vì loài người quá ư ngu xuẩn Đã không biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi ấy Trong nhà ánh đèn hãy còn chiếu sáng Ánh mắt xuyên qua khe cửa hát vào mặt thượng quan kim hồng Hắn dừng chân quay lại vỗ vai vào Tiểu Phi Hãy thẳng ngực lên đi Mà bước vào trong ấy Đừng để cho thiên hạ ói vào mặt mình đấy Tiểu Phi mím môi bước thẳng vào Trong nhà có những gì Tiểu Phi không cần biết Một con người như sắp chết Thì đâu còn biết sợ là gì Trong phòng có bảy người Bảy người thiếu nữ thật đẹp Bảy khuôn mặt ngọc ngẩn lên 14 con mắt tập trung vào một mình tiểu phi Tiểu phi sững sờ Ánh mắt thượng quan kim hồng chớp lên như cười cợt Người hãy xem đi Người đẹp trên đời này đâu chỉ có một Phải không nào Đám thiếu nữ cười như nắc nẻ Họ ảo lại kéo tay tiểu phi Trong mùi phấn sáp Có pha mùi rượu Trong góc phòng chất mấy chiếc dương Thượng quan kim hồng mở nắp dương Như ánh nến huy hoàng bỗng tối sầm Vì ánh sáng trong dương dạng dỡ Ánh sáng của vàng, của kim cương Thượng quan kim hồng nhếch môi cười ngạo nghễ. <cười> người hãy nhìn vào trong xem Chỉ cần một dương thôi Cũng đủ để mua hàng trăm con tim người đẹp rồi Đàm thiếu nữ cười hăng hắc <cười> Tim của chúng tôi đã thuộc về người này rồi Cần phải mua làm chi nữa Thượng quan Kim Hồng cười nói Ngươi xem Biết nói năng ngọt ngào Cũng đâu phải chỉ có một mình Nó là thiên bầm của bọn đàn ba mà <cười> Đám thiếu nữ dập lên Không Chúng tôi nói toàn những lời thành thật tận đáy lòng mà Thượng quan Kim Hồng nói Thật là giả Mà giả là thật Cần chi Phải xác định thật hay không Làm gì cho nó mệt ra Hắn ngó ngay mặt Tiểu Phi Và hỏi từng tiếng Bây giờ Người còn muốn chết nữa hay thôi Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu Uống cạn một hơi Và bỗng ngửa mặt cười sặc sụa <cười> Chết được <cười> Kẻ nào ngu như thế chứ Thượng quan Kim Hồng cũng mỉm cười Tốt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 Thượng quan Kim Hồng chấp tay sau lưng Đi qua đi lại trong sân Hồi lâu hắn ngửa mặt lên trời mà lẩm bẩm Ngày mai nhất định rất tốt trời đấy Tốt trời Thượng quan Kim Hồng rất thích những ngày tốt trời Những ngày tốt trời máu rất mau khô Và người chết cũng ít hay dên gì Trời thật tối Ánh nắng xuyên qua lớp bụi mù Trên con đường dài từ như văn khách sạn, một con ngựa trực phóng như bay.